Kể từ khi tới Triều Huy Đại Thành, ông ta đã cảm nhận được giá trị của bản thân hình như đã sắp biến mất gần hết. ngoại trừ các loại dư hấu ra, những cái khác đều không âm hiểu gì. Ngay cả hai tên cẩu vật Trang Bất Chu, ăn bộ hy này, ban đầu chạy theo dưới trướng của mình, bây giờ địa vị, uy vọng đều đã trên mình rồi. Hắn nhất thiết phải biểu hiện một chút, bằng không thì sẽ phai nhạt khỏi vòng quyền lực của doanh trại vân mộng. Tên cậu vật này kỹ năng diễn xuất quá cương điệu rồi. lâm bác thần trong lòng hư một tiếng, cũng không có vạch trận. số sao thì mình cũng không thể cứ luôn nói tấu đơn, vẫn cần phải có vài phụ. Thế là hắn chàn chứa thâm tình, sau đó nói, đây đều là việc mà ta phải làm. Cái gọi là cam lòng một mình, bị lăng trì, dám đem hoàng đế. Ừ, cái gọi là ta không chịu, địa ngục thì ai vào địa ngục đấy? Mọi người đều im lặng, Mắt ngần ngấn lệ Dường như sắp đem sự cảm động Hiện lên trên màn ảnh rồi Lâm bác thần rất hài lòng Với hiệu quả như vậy Hắn liếc mắt nhìn đường thiên dặn dò nói Mấy cái đoạn thoại này Nhất định phải nhớ kỹ Quay về trả sức tuyên truyền Biết chưa Đường thiên nói Đã thiếu gia sĩ yên tâm Một dấu chấm câu cũng sẽ không sai đâu Lâm bác thần rất hài lòng nói Ta chính là cần Cái loại điếm À quên Nhân tài như ngươi Dùng một chút, hắn lại nói Được rồi, đại phương trầm đã xác định rồi Xây dựng một đại tổng quản phủ Ở khu vực thành thứ nhất Nhất định phải xây dựng vừa lớn vừa rộng rãi Vừa cao vừa kiên cố Giống như một pháo đài. Đến lúc đó, thì dùng công nhân Và vật tiểu xây dựng của chúng ta Khoản tiền đương nhiên là phải rút ra Từ bên trong tài chính của triều huy đại thành Sắp hết năm rồi Tìm thêm vài cái cớ Phát thêm nhiều tiền đương cho mọi người Bán thịt nằm mới Ánh mắt của Liêu Vĩnh Trùng Liền sáng lên Cái này vừa nghe Đã là sống tốt rồi Vương Trùng Cũng ánh mắt sáng lên Cái này vừa nghe Là đã có thể kiếm nhiều tiền rồi Lại là một ven hiệp thương Sau khi xác định rất nhiều Cách kết giao và Đại Phương Trầm Trấn An Trường quỹ vung tay lầm đại thiếu Là một lần nữa Phát huy bản sắc Đã trực tiếp rời đi Đây là đám người thôi hạo thôi bình quỹ liêu khải hải phan nguyên mẫn bắt đầu 9966 bạo gan chưa định ra đủ loại kế hoạch cái gọi là viết trên mở miệng phía dưới chảy gãy chân bất kỳ thế giới nào đều như vậy lúc này thời gian đã là trạng vạn tối lâm Bắc thần quay trở lại bên trong đại trướng sang trọng trên ngọn cây dưới sự hầu hạ của thiên thiên và thiên thiến, đắc ý mà tắm nước nóng thêm một bộ y phục sạch sẽ Bấm tay tinh toán thời gian Đã không còn sớm nữa Sau đó ngự kiếm và đi tới núi thần điện Hắn suy đi nghĩ lại nói chuyện này vẫn nên thường lượng Với giả vị ương một chút tôi có biết đường mà đến à Trong thần điện Ánh mắt của giả vị ương Đùng từa như nào Nhìn chăm chăm vào lâm bác thần Lâm bác thần chớp mắt Đời này nghe có vẻ giống như Là nàng dâu trẻ bụng đầy oán khí đang chất vấn chồng, đi KTV suốt đêm tăng ca về muộn, Anh còn biết quay về à? Còn thêm một câu, anh đi ăn chơi trác táng nơi đâu? Bên trong nhất định có ý vị. Không phải là ta không muốn tới, mà là công vụ bề bộn, trong thành xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Bắc Thần sớm đã suy nghĩ xong lý do, vội vàng đem chuyện của đoàn khâm sai kể một lượt mà nói. Ta nghĩ rằng chuyện hệ quan hệ trọng đại, đặc biệt là cũng có ảnh hưởng đối với ngươi, không thể giao cho a cầu kia đi làm, phí sức ba bỏ chiến trâu mới tranh đoạt quyền lực này vào trong tay ta. Làm như vậy thì có thể phối hợp càng tốt hơn với ngươi. Bình xét cấp bậc đế quốc sao? Phong thần lại à? Giả phi ương nghe vậy, biểu cảm lập tức biến hóa, trong đôi mắt to tròn lấp lóe ánh sáng kỳ dị và nguy hiểm. Trong khoảnh khắc này, Năng tấu trẻ bụng đầy oán khí Biến thành nữ thần phục thủ Lòng mang sát cơ Chờ cơ hội mà hành động Ồ, người không nhận được tin tức gì sao? Lâm Bắc Thần hỏi dò gia Phi Ương liếc nhìn hắn một cái Cười lại nói Thần điện bị nghịch mà kia Tù hú chiếm tổ chim khách Trong khoảng thời gian này Thần điện Triều Huy Thành đã bị từ bỏ Nhưng mà lần này phong thần lại Cũng là một lần cơ hội cực tốt Lâm Bắc Thần Lần này ngươi làm rất tốt Nhưng mà tiếp theo đây, ta cần người dẫn ta đến Kinh Thành. Lâm bác thần, sống đã đoát được nàng sẽ phản ứng như vậy. Được, cùng nhau đi đi. Hắn không chút do dự mà đồng ý rồi. Một người mạnh mẽ như vậy, mang theo bên người thì thật là tốt. Giả Vị Ương nghe vậy, sắc mặt lập tức dịu xuống. Đã như vậy, bắt đầu tu luyện đi, tranh thủ từng giây nâng cao thực lực, đi Kinh Thành cũng dễ tự vệ hơn. Giả Vị Ương nói xong. Chậm đại đứng dậy, cởi y sam ra. Ra thì chân mềm óng ánh trắng như ngọc. Dưới ánh đèn của thần điện, phản xạ óng ánh nhàn nhạt, nhạt. Chờ đã liên quan tới chuyện khác của triều huy đại thành. Lâm bác thần vội vàng xua tay nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn phải thương lượng, lại thật tốt một chút. Luyện xong rồi nói. Dạ vị ương thợ ơ nói. Ờ, lâm bác thần đang phải đáp. Bỏ đi, hắn cũng nghĩ thông rồi. Tiếm chí chủ quân bây giờ Chỉ một lòng muốn báo thủ Và đạt lại thần vị Thương lượng với nàng về sống chết Của những tín đồ bình thường kia Chẳng khác nào là đàn gảy tay trông Thời gian trôi qua Một đêm nay Lâm Bắc Thần đại sát tứ vương Lúc bình minh khi hắn gửi kiếm rời đi Trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh Giả Vị Ương vẫn đang trong cơn mê ngủ Lâm Bắc Thần tinh thần sảng khoái Cảm thấy trạng thái tốt Trước này chưa từng có Nhân lúc trời còn chưa sáng hoàn toàn Lâm bác thần quyết định Để đi gặp sư tỷ xe lăn của mình một chút Chuyện tốt đi thôi Đại doanh hải tộc Cùng xoáy điện sàn hồ ngụ quan thập sắc Thiếu nữ sen lan viêm ảnh Yên tĩnh ngồi dưới ánh đèn Trong tay hiện ra trang sách vỏ sỏ Sắc trời không rõ Dùng giáo chủ mặt buồn rời rượi Đứng ở một bên tận tình khuyên nhủ nói Đại nhân Bây giờ trong phương đình và thần điện Có ý kiến phản đối đối với Ngài rất lớn Tất người quy thừa tướng Huyền giáo chủ đều hy vọng Ngài có thể đưa ra một lời giải thích Đối với thất bại trước đây Dù sao thì ngay cả thuật sĩ của nhân gư tộc Cũng đã chết ba người Các tộc cao thủ Càng từ là thương nghiêm trọng Đến là chết nghiêm trọng Chẳng lẽ Ngài thực sự không quan tâm tới sao Tiêu nữ viêm ảnh Đầu cũng không ngẩn lên nói Giải thích cái gì Ta không phải đã nói qua rồi sao Người xuất thủ là cường giả cấp thiên nhân Lâm bắc Thần bất luận là Vương Đình hay là Hải Thần Điện Trong tình báo đưa cho ta Đều không bao gồm thông tin Lâm Bác Thần là cường giả cấp thiên nhân Sai lầm to lớn kiểu này Đương nhiên là cần bọn họ Tới phụ trách Có liên can gì đến ta chứ Ta có thể khiến Lâm Bác Thần trọng thương Vào thế khắc cuối cùng Bảo vệ được đại doanh của hải tộc Đã là đáng quý rồi Để còn khiển trách ta Thực sự là được cười Dùng giáo chủ vây vẻ mặt cạn lời Ngươi đây là coi tất cả mọi người Đều là đồ ngốc sao Nói thì nói như vậy Nhưng vấn đề là trong đại doanh của hải tộc Có hai vị tiền nhân Lại có thể khiến cho lâm bác thần đắc thủ sao Hơn nữa Qua thời gian dài như vậy Ngài còn chưa áp dụng thêm một bước động thái nào cả Vậy mà không công Đối với triệu huy đại thành Thế công của quân đoàn lục địa Khắp nơi đều ở trạng thái đình trệ Điều này không thể nào nói nổi Đại nhân Vương Đinh và Hải Thần Điện đồng thời đưa tin Đều hy vọng chúng ta Có thể hạ cục triều huy Đại Thành Trong vòng nửa tháng Dùng giáo trụ thử thuyết phục viêm ảnh Bà cảm thấy bản thân giống như Là chuột trong ống bế Hai đầu đều chịu khi ép Mặc kệ làm bên nào Bà đều không dám đắc tội Thân là giám quân Có thể sống sót tới ngày hôm nay Mà có chút nầm nớp lo sợ nửa tháng không quá khả thi. Bà bọn họ không cần mơ mộng nữa. Viêm ảnh nhìn nhìn trang sách vò so, vừa thở ươn nói. Dùng giáo chủ, bà cắn môi nói. Đại nhân, thật không dám giấu giếm. Ta đã nhận được tin tức nội bộ của Hải Thần Điện. Huyền giáo chủ cùng Nam giáo chủ đã đạt thành hiệp nghị, liên thủ ủng hộ Hải Vương tử muốn khởi dựng đề án tại hội nghị Hải Thần, tức đoạt chức vị thống soái Đại quần Lục địa của ngài để cực hải vương tử thượng vị. Nếu như ngài không có lời nói bày tỏ, vậy thì tình huống rất bất lợi đối với ngài, rất có thể sẽ ngã ngựa đấy. Làm can. Viêm ảnh xoa xoa huyệt thái giường nói, một đám người tâm nhìn thiền cận, muốn đoạt quyền, cũng phải xem thử đáo tứ có phải là mầm bóng tốt hay không. Dừng một chút, năng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nơi nhận bên cạnh, trực tiếp hỏi. Dùng giáo chủ. Sau đại giáo chủ của hải thần điện, quý giáo chủ cùng thành giáo chủ, hai người không quan tâm, quyền thế biến mất nhiều năm thì vậy. Còn lại huyền giáo chủ, làm giáo chủ, đã lựa chọn đạo tứ. Ninh giáo chủ vẫn luôn ủng hộ ta, vậy con ngươi thì sao? Người đứng về phe nào? Dùng giáo chủ hơi trầm mặt nói, trong lòng của ta chỉ có ngô thần, chỉ dẫn của thần chính là đạo của ta. Viên mạnh cười nhạt một tiếng nói, cỏ đầu tường, Dùng giáo chủ không trả lời Bởi vì lúc trước ở Vân mộng Thành Bà đã bị Lâm Bắc Thần Đặt trong một đường Dẫn đến trong hải thần điện Uy vọng giảm mạnh Thực lực tổn thất cực lớn Bây giờ cũng không muốn gia nhập Vào loại tranh quyền đoạt lợi Trong nội bộ vương đình này Làm giáo chủ vào huyền giáo chủ Là hai phái có thế lực mạnh nhất Còn nên giáo chủ tình huống không tốt Cho dù là bà hạ mình liên thủ Với đình giáo chủ Cũng khó có thể đấu lại với hai phái Lam Huyền Càng huống hồ, viêm ảnh tiến công đối với phòng ngữ hành tỉnh, lộ ra đầu voi đuôi chuột. Trong thời gian ngắn nhất, chiêm lĩnh phòng ngữ hành tỉnh chính là quốc sách do Tây Hải Đình và thân điện cùng đào chế định. Viêm ảnh đã không làm được, thật thế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà không cần thiết phải làm nguội lò ở thời điểm này. Cút ra ngoài đi. Trong đôi mắt của viêm ảnh, sát cờ phun trào, nhưng cuối cùng vẫn không thật sự xuất thủ. Dùng giáo chủ quanh người rời đi. Trong xoáy điện, dạ mình trầu chiếu sáng rõ ràng ranh mạch toàn bộ không gian chiếu. Kim mảnh đem trang sách vỏ sò đặt ở đầu gối, khẽ thời gian một hơi. Thời gian. Ta bây giờ cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho ta thêm một tháng thời gian nữa, nhất định có thể hoàn toàn nắm giữ quân đoàn lục địa. Đáng tiếc. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu suy tư. Điều như lúc đầu không đồng ý với lâm Bắc thần là một vố lớn, Có lẽ bây giờ kế hoạch đã được tiến hành rất thuận lợi. Nhưng mà nếu như không phải là lời nói của đâm bác thần, nàng cũng không có cách nào nhanh như vậy, đất diệt trừ phần tử đối lập trong quân đoàn lục địa. Tiếp theo đây, phải làm thế nào? Nàng khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên, một luồng tư hương kỳ dị nhàn nhạt, nhạt hiện lên trong không khí. Thiên đứa xe lăn đột nhiên cảm giác, phòng bế khứu giác, thôi động công thể. Trong được trường hình thành quanh thân, tay trái đã đặt trên chiếc nhẫn ngón giữa tay phải và giết tới. Lúc này con người của nàng hơi co lại, kinh ngạc nhìn thấy một đo hoa sen màu trắng óng ánh trong suốt, từ dưới mặt đất trước mặt mình chậm rãi phá đất chui ra, nhảy lên hơi giống như nhảy múa, giống như một tình linh hoa thuần khiết không tỉ vết, lộng lẫy và xinh đẹp. Sau đó nhẹ nhàng bay về phía nàng. Từ hương kia, chính là đoá thủy tiên hoa xinh đẹp. Như thần ngọc mài rũa tàn phát ra. Trên xe lăn Con người cổ viêm ảnh co rút lại Sau đó giơ tay lên một cái, Đưa ra một chỉ. Một luồng sức mạnh vô hình bắn ra, Cánh hòa phiêu tán, Như hòa nổ tung. Ta, mẹ nó. Lâm bác thần, Với từ dưới mặt đất hiện ra một cây đầu, Không khỏi ngây người, Há to miệng. Mẹ nó. Cái này xuất bài không theo lẽ thường. Con mẹ nó, Ta vẫn còn chưa có đọc thơ. Sao người đã trực tiếp bắn nát bông hoa xinh đẹp như vậy rồi cảnh tượng này không giống như trong tưởng tượng của ta người đến làm cái gì nhìn thấy lâm bắc thần đội lên mặt đất trong mắt của thiếu nữ xe nhan đã lên vẻ khác lạ nhưng lại từ từ buông lòng cảnh giác đêm dài đằng đẵng không quan tâm giấc ngủ ta đến thăm sư tỷ ngươi lâm bắc thần từ trong lòng đất trồi ra ngoài với vẻ mặt đau lòng nhìn canh hoa vỡ nát trên mặt đất Vô cùng đau lòng nói Sư tỷ à Người cũng quá không hiểu phong tình rồi đấy Ta có lòng tốt Ý tốt Tặng cho người một đoá sen trắng Người lại có thể bắn nổ nó Người Thật là không biết thương hoa <cười> Thu hồi cái thủ đoạn Nham hiểm Tra nam Lừa gạt những thiêm nữ phụ trì của người đi Thiêm nữ viêm ảnh hừ lành một tiếng Lại nói Không cần dùng loại thủ đoạn Ăn trời trác tán Ngày thờ thất kém này Ở trước mặt ta Nói đi Người tới đây làm gì Là mắc thần với vẻ mặt đau thịt Đầy chính là thần hòa kết tình đấy Lại có thể bị nổ sao Thật là không biết thường hòa tiếc ngọc Phùng phí của trời Hẳn có chút cạn lời Suy nghĩ một chút Quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu Mà làm việc nói Đương nhiên là chuyện đại tốt Đến bẩm báo với sự tỷ ngươi. Kể từ ngày đó chia tay Ta không hề có một chút buông lòng nào Ngay nhớ đêm mong Phải làm sao giúp đỡ sự tỷ ngươi Đứng vững gót chân ở phòng ngữ hành tỉnh đấy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 Gặp phải phiền phức Mặt thấy đã sắp thất bại trong cuộc chiến tranh nội bộ Hay già, Thật là khiên ta quá thất vọng đi ở nhà Bên trong trang sách vỏ sọc của ta Không có hai chữ thất bại Theo đứa sen lăn lạnh giọng phản kích nói Lâm bác thần cười nhạt một tiếng Cuộc đối thoại giữa nhà đầu này Và dung giáo chủ vừa nãy Hắn đã nghe thấy cả rồi Sư tỷ Người thông minh không tự lừa mình xuống người Tình huống thật sự như thế nào Người rõ ràng hơn ta đấy chứ Lâm bác thần chậm rãi bay lên Ánh mắt hướng xuống Quan sát thiêu nữ sai lăn Hắn cười lạnh một tiếng nói Người và ta là đối tác Tốt nhất là thành thật với nhau một chút Bằng không chậm trễ đại sự Lâm bác thần ta là nhân vật bậc não chứ Lý tưởng rộng lớn khát vọng tinh thiên Bầu trời này cũng không trẻ đổi mắt của ta Mặt đất này cũng không chôn được lòng của ta Tâm muốn thần linh trên đời này Đều tan thành mây khói Ta muốn cả đời này đều hiểu được tâm ý của ta. <cười> Sư tỷ người thân là đối tác của ta, hành động của người quá chậm, hiệu suất quá kém, không theo kịp tiết tốt của ta. May mà ta sớm đã có chuẩn bị, đã tìm được cách giải quyết, có thể giúp người trong vòng 10 ngày không phí một bình một tốt, đã thuận lợi nắm giữ toàn cảnh của phòng ngựa hành tỉnh. Thương nữ xe lan viêm ảnh kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Lời nói kia là chi hướng thực sự của hắn sao, cũng thật là hùng hồn, xứng đáng trở thành đối tác của ta. Về phần sau này, ồ... Thiêm đứa cười lạnh, xe lạnh bay lên, vượt giá độ cao của Lâm Bắc Thần lại nói, vậy sao, cách gì? Lâm Bắc Thần không cam lòng tỏ ra yếu kém mà tiếp tục bay lên nói. Trước ngày mai, ta sẽ lấy thân phận là đại tổng quản hai đảo quân chính của phong ngữ hành tình của đế quốc Bắc Hải tới đại doanh của hải tộc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 Lâm bác thần không nói thêm gì nữa Chỉ đánh đứa cười mà không phải cười Nhìn nàng Thiều nữ xe Lan hít một hơi thật sâu Lại nói Ngươi có thể đại diện cho đế quốc Bắc Hải không? Lâm bác thần dương dương đắc ý Gật gật đầu. Thiều nữ xe Lan hỏi Làm sao mà làm được chứ? Lâm bác thần ngần đầu lên Nghiêng một góc 4-5 độ tiêu chuẩn nhếch miệng cười nói Đây cũng không phải là vấn đề Mà ngươi cần quan tâm Làm tốt việc của ngươi Không được kéo ta lùi lại là được. Thiều đưa xe lằn nhíu mày, Không thể không thừa nhận. Đây là một phần lễ hậu nặng trịch. Có được phong ngữ hành tịnh, Đây là quốc sách của hải tộc. Trên dưới tây hải tình. Đã chuẩn bị xong tâm lý diệt địch 1.000 tổn hại 800. Nhưng bây giờ lại có cơ hội không chiến mà thắng. Chỉ cần đế quốc Bắc Hải. Lấy danh nghiệp quan phương cầu hòa. Đồng thời chủ động cắt nhường phong cư hành tịnh. Vậy thì có nghĩa là nàng đã làm được đại công lớn thực sự, khiến cho các kẻ thù chính trị đang rục rịch ngóc đầu dậy trong vương đình và thần điện kia. Cũng không có lý do đối địch với mình nữa. Tức vương tử cũng không thể đoạt lại được quyền khống chế quân đoàn lục địa. Địa vị của mình hiện tại sẽ vững vàng như Thái Sơn. Có thể có được đầy đủ thời gian để mở rộng thế lực. Người chắc chứ? Tương đối xe lằn tiếp tục bay lên, cúi xuống nhìn chăm chăm và lấm bác thần. Sợ rằng tên tiểu não tàn này Đang nói đùa với mình Lâm bác thần Đồng thời lơ lửng Đầu chĩa vào máy vòng của Xoáy điện sàn hồ mà nói Ta có thể dùng danh nghĩa Của nương nương mà thề Cầm miệng lông cực của thiêu nữ Xè lằn nhấp nhô lên xuống Tức giận không nhẹ Nhưng rằng nghiên lời nói Ta tin rồi Lâm bác thần bật cười Nương gửi là sư nương của ta Ta lấy danh nghĩa của sư đường kính yêu mà thề Cái này hợp tình hợp lý Lại rất thành khẩn đấy Nói đi Người muốn điều kiện gì Thiều đưa xà lằn giác ngộ rất cao Biết được rằng thân là đối tác Không thể nào đòi lấy đại phương diện Lâm Bắc Thần nói Rất đơn giản Phong ngư hành tình thuộc về ngươi Nhưng triều huy đại thành thuộc về ta Ta muốn thuê của hải tộc toàn bộ triều huy đại thành Thuê ư Thiều đưa xà lằn nếu mày nói Bao lâu Thì trước tiên Là thuê một ngàn, ờ, uh, một trăm năm đi Lâm Bắc Thần cảm thấy Một ngàn năm có chút không hợp, hợp lẽ thường Cười mà nói Ta phải nói rõ là Trong thời gian thuê Trừ khi Đại Thành là vương quốc độc lập Do người vân bộng ta tới quản lý hai tộc không thể can thiệp Chúng ta sẽ ám thị giao nạp thuế má và thuê phí Ngạch số cụ thể Để người phía dưới thương nghĩ thêm đứa xe lằn gật đầu nói Được nhưng mà triều huy Đại Thành bắt buộc phải mở cửa với hải tộc, cho phép hải tộc tiến vào. Lâm Bắc Thần nói, Được, nhưng pháp luật trong thành để ta tới quy định. Người hải tộc đi vào cần phải tuân thủ pháp luật của triều huy Đại Thành. Người hải tộc phạm pháp do chúng ta xử lý. Nhân tộc và hải tộc địa vị bình đẳng. Nếu người của các người làm loạn, tới lúc đó cũng đừng trách ta ra thành độc ác. Cũng được. Thiều đứa sẽ lăn hơi suy tư, đồng ý với điều kiện này. Hai người thương nghị một hồi, rất nhanh sau đó đã đem tất cả những điều kiện liên quan tới hòa đàm đều công thông hoàn tất. Khi nói chuyện tiến hành đến sau cùng, thân thái của thiếu nữ Sa Lãn viêm ảnh hiển nhiên là đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên mặt của nàng thỉnh thoảng thậm chí bắt đầu có một chút xíu tươi cười. Sau khi xây dựng kết cấu đại thể, cặn kẽ chi tiết tương nhiên sẽ có người tới thẩm tra đối chiếu xác định. Trật nhanh sau đó, tất cả đều được thương lượng ổn thỏa Sự tỉ, chuẩn bị cho cẩn thận, không được để thay thất vọng đâu. Không phải ai cũng có tư cách hợp tác với ta, cô mà trân trọng phần may mắn này đi. Lợi bác thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Theo đứa xe lăn ở bộ tiếng, so dưỡng mấy lần, cuối cùng vẫn nói Lần này là người thắng, nhưng mà ta sẽ để cho người nhìn thấy giá trị của ta. Lựa chọn hợp tác với ta Là sự lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi Hy vọng là như vậy Thân hình của lâm bắc thần Chìm xuống dưới mặt đất Chìm được một nửa Hắn nhìn cánh hoa bị bắn nát trên mặt đất kia Trong lòng khẽ động Nhẹ nhàng thở dài một hơi đói. Ôi, hoa trời hữu ý Nước chảy vô tình Đóa thủy Liên hoa này gần bùn Mà chẳng hối tanh mùi bùn, Không dính chút bụi trần Trong thông ngoài thẳng, gọn gàng, đẹp đẽ vương xa rõ ràng, cả vút khiết thực. Có thể đứng xa nhìn mà không thể vớt lờ. Nói đến đây, Lâm Đại Thiếu với vẻ mặt tiếc nuối nói. Lúc đó, ngày lần đầu tiên nhìn thấy đo hoa này, liền cảm thấy nó rất giống với sư tỷ người. Sư tỷ khi còn nhỏ, ở trong viện sâu chịu đủ dày vò, vẫn ngoan cường sinh trưởng, tự mình xinh đẹp, toàn ra vẻ đẹp, khiến cả hai tộc đều run rẩy. Trong lòng ta, nó và sư tỷ người quá xứng, Cho nên bấy bất chấp nguy hiểm rất lớn, hai đo hoa này từ trên đối thần điện, không ngờ rằng đã bị bắn nát bét rồi. Nói xong cũng không cho thiếu đứa xèn lăn có cơ hội phản bác, trực tiếp chìm vào dưới đất, độn thổ rời đi. Thiếu đứa xèn lăn viêm ảnh ngơ ngẩn, gần bùn mà chẳng hội tanh bùi bùn, không dính bụi chân. Có thể đứng xa nhìn mà không thể vớt lờ. Thì từ lúc nào cũng có sức mạnh đánh trúng lòng người. Nhất là sau khi trải qua, một cuộc đối thoại như vừa rồi. Thiếu đương ngồi trên xe lằn tinh thần rời rạc. Cuối cùng ánh mắt nhìn chằm chú vào cánh hoa vỡ nát đầy mặt đất. Nàng phát hiện, mình lại nảy sinh một tâm tình áy náy, hối hận, không thể nào tìm đổi. Sau khi hơi do dự một chút, nàng kẽ rơi tay. Lực lượng dịu dàng phun trào, đem cánh hoa, bể tan thành, làng không bay lên, từng bành bột ghép lại. Trời tạnh, trong ánh nắng Mà tuyết vụn vỡ bay lạ tả Không khí vẫn rất lạnh nháo Nước đồng thành băng Lâm bác thần vừa mới quay về phân bậu trại Thiên tiên đã lén lén lút rút cành giữ Ở cửa trí Nhìn thấy lâm bác thần, đôi mắt liền sáng lên Lập tức sống tới ngăn lại. thiếu ra, trong doanh trại có một vị mỹ nữ Đang chờ người Mỹ nữ à Trong đầu của lâm bác thần đứt qua mấy chục cái tên Lại nói Còn mỹ nữ tới tìm ta Không phải là rất bình thường sao? Nằm gì mà lén lén lút lút kiểu này? Thiên thiên với vẻ mặt bà Tám lại gần, nhỏ giọng nói. Thiếu gia tỷ tỷ này ta chưa từng gặp qua trước kia. Em là người ở bên ngoài ăn vụng, bị người ta phát hiện. Bây giờ tìm tới cửa, ta báo trước cho người một tiếng, người có thể suy nghĩ xem là trốn đi hay là biên chế lời nói dối để lừa nàng vui lòng. Ba! là bác thần cho một cái tắt, tắt vào mông của nhà đầu này. Là song bông dập dờn trông thấy rõ Trong lòng của người thiếu gia ta Là cái loại người đó sao Phải phạt nặng Lâm bác thần trong tiếng thét chói tay của thiên thiên Mặt đỏ tới mang tay Lại nói Gần đây có phải là nhịn gần chết rồi không Đúng vậy thiếu gia Nhìn đến xanh mắt rồi Tạm vốn ra tiền tuyến Thiên thiên đối với đôi mắt lòng lành như nước Bị nhãn như tơ Kéo đây vai của lâm bắc thần Ôm trong vòng tay Dùng hai ngọn núi gắt gào để ép, lai động, làm đụng nói. Quả thực không được, để ta đi thử luyện trong tòa thành tu luyện cũng được. Thiếu giả, ta cảm thấy thực lực của mình gần đây có sự thụt lùi nghiêm trọng. Lâm bắc thần rút cánh tay của mình ra, búng một cái vào trắng của nàng, không chút liều tình, nhật quyết nói. Không được, thành thật chờ trong doanh trại, không cho phép chạy lung tung. Học tập thiên thiên tỉ tỉ của người, hậu hạ ta cho tốt. Càng ngày không làm việc đàng hoàng gì cả hmm. Thiên thiên không chịu buồn thà Kéo cánh tay của lâm bóc thần lại Kẹp chặt một lần nữa nói Thiếu già Người ta là muốn hầu hạ người Nhưng mà người Người cũng không thể Chỉ xem mà không ăn Ta và thiên thiên tỷ tỷ Đều đã ở bên cạnh người Một khoảng thời gian rất dài rất lâu rồi Ngày cũng chỉ là mở miệng ba hoa chích tre Cũng không có hành động thực tế Thiếu già thiếu gia Chẳng lẽ thật sự Là hoa nhà không thơm bằng hoa ngoài đường sao Tiểu gia đồng ngươi Cả ngày lẫn đêm Tận lực suy xét cái gì vậy chứ Hơn nữa Ta phải giải thích như thế nào đây Về mặt tâm lý Ta thực ra là chỉ muốn thử sự nam thôi mà Thiếu gia, Loại hành vi này của ngươi thật là xấu xa Chiếm hầm câu và không kéo phân Ta muốn đại diện thiên thiên tỷ tỷ Mạnh mẽ khiển trách ngươi Thiên thiên hầm hực nói Chiếm hầm câu mà không kéo phân nà, quá thủ tục đi ở nhà. hắn vùng vẫy, không rút ra được, chỉ đành bạc cho thiên thiến kẹp chặt, trầm gầm đói. Xem ra, thật sự đã phải tìm chút chuyện cho người làm rồi, sắp nhịn đến biến thái rồi mà. Hai người đi tới bên ngoài đại trướng, là lăng lão già tử, ở bên cạnh là vân đương tỷ tỷ, ở trong đại trướng đợi ngài. Thiên thiên bước tới ngành đón thấp giọng đói. Thiên đưa dịu dàng tinh tế này rõ ràng đã đáng tin cậy hơn rất nhiều so với bác thần chi trùy thiên thiên kia. Ồ hố! Làm bác thần trầm cầm. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc đối với nữ tử xinh đẹp tên là Vân Đương này. nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt và cái tên mỹ nữ từng gặp qua, đây là thiền phú mạnh nhất của đầm đại thiếu, tiền thân được mệnh danh là kẻ ăn trời trác táng phá ra chỉ tử kia. Trong trí nhớ, Vân Đương này một thân hồng y, ngoài mặt là hoa khôi của thành lâu. Trên thực tế, tôi vì huyện khí kinh người, đặc biệt là về mặt đạo Pháp. Em là lão gia tử, muốn mời đi uống trà rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần, chợt suy đoán. Tiến vào trong đại trướng, Lâm thiếu ra, lão gia tử nhà ta cho mời. Vân đường thân mặc áo choàng đỏ, nũng điệu, hành lễ với Lâm Bắc Thần. Nàng khoảng 25-26 tuổi, chính là độ tuổi xanh xuân tươi đẹp nhất của một nữ tử dường như một cây đào bật sắp chín vui thần khoác áo tròn đỏ rộng rãi cũng không che giấu được dáng người yểu điệu duyên dáng chỗ nên đầy thì đầy chỗ nên lõm thì lõm tóc dài trải lên tóc mài như đào đôi mắt chứa đựng tình tú mũi cao thẳng cành môi hồng nhuận kiểu diễm quanh miệng đường cong ưu mỹ mê cười giống như đào khắc Mỹ Nhân rất xuất sắc được lâm bắc thần nói vân nhân tỉ tỉ chờ chút ta thay một bộ y phục khác lập tức rời đi Một lát sau, Lâm Bác Thần thân cưỡi ngựa trắng vân nương ngồi trong xe ngựa cùng nhau xuất phát. Nửa canh giờ sau, hai người đi tới vì tỉnh cáp, thanh lông nổi tiếng nhất khu vực thành thứ tư ở Triều Huy Thành, xuống ngựa dừng xe vài gióng vài tiếng bạc. cảnh này rơi vào trong mắt của rất nhiều người có lòng. Hình ảnh thậm chí bị lưu ảnh thạch kỳ lại. Thời gian trôi nhanh, khoảng sau một canh giờ, Lâm Bác Thần cưỡi ngựa rời đi nữa canh giờ sau tại lăng phủ, phụ thần tiểu tử kia đã trả lại thánh chỉ rồi sao? Lăng quân huyền nhìn đã phụ thần lăng thái hư, cả người đầy mùi rượu quay về liền hỏi. Lăng thái hư uống một ngụm rượu nói tiểu chết tiệt kia không có cứu nổi, từ bỏ đi. Không trả thánh chỉ sao? Lăng quân huyền và thần đàn thư liếc mắt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Phụ thần đích thần ra mặt cũng không thể vãn hồi sao? Tiểu tử kia là một mảnh trần tình đối với tiểu thần nhi. Hận không thể vì đó lên đuối đao xuống biển lửa. Lăng thầy hư cảm khái vô hạn nói. Không hổ là người ta chọn trúng. Nam tử khó gặp trên đời này. Rất có phòng thái và của vi phụ ta lúc còn trẻ. Kiên quyết muốn bảo vệ vinh quang của gia tộc làng thị chúng ta. Không thể để cho tiểu thần gì bị người ta dị nghị. Ôi chào, tùy hắn đi. Suy cho cùng cũng là đối khổ tâm. Hắn lại có tình cảm sâu nặng như vậy sao? Tần đàn thư cũng bị kinh ngạc đang nhìn giai trưởng phúc của mình, người phía sau thì cao mày, rất rõ ràng, lằng lão đang nghĩ tới mình nằm đó. Tuy người trong lòng mà từ bỏ quyền thừa kế gia chủ của lang gia, từ đây bị trục xuất tới tiểu thành biên giới. Có người làm phụ mẫu nào mà không hy vọng nữ nhi của mình có thể gặp được người tốt kia chứ? Nhưng chỉ đáng tiếc, vận mệnh rất bất công, tạo hóa thật đều người. Hai người các con cũng suy nghĩ thật kỹ đi. Nằm đó các con vì ở bên nhau cũng đã nói ra lời gì. Lặng thái hư nhìn con trai và con dâu lại nói, nhất là con Tiểu Lan. Ban đầu con đã từng nói nếu như không thể ở bên cạnh người mình yêu cho dù có trưởng sinh bất lão cũng không muốn. Vì Tiểu Tử Thối vô dụng nhà ta ngay cả băng vân thần cùng cũng từ bỏ. Tần Lan Thư yên lặng không nói gì mà nhớ tới phụ mẫu của mình. lâm bác thần quả thực không tệ. Băng ngẩn đầu lên rồi lại nói. Phụ thần hắn thật sự nói những lời đó sao? Lăng tay hư hút một hớp rượu. Đương nhiên, đương nhiên có mới là lạ. cầu vật kia tràn đầy vấn khởi ban luận với mình, dùng sắc đẹp thuyết phục đại soái hải tộc. Đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Bảo lão nhân già ông ta không cần nhúng tay vào điều chuyện. cầu vật hoàn toàn không nắm vững trọng điểm. Nếu chỉ lão nhân gia ta còn không giúp hắn phải dấu chấm tròn. Tên trong trẻ tiểu thiền nhân bình thường không có gì lạ này. Hẳn là phải sắp gà bay trứng vỡ rồi sao? Hãy ra, là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc Tần lăn thư thở dài một hơi Thời gian trôi nhanh, ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa Cửa tế của triều huy đại thành mở ra Lâm bác thần cưỡi bạch mã, mang theo đại đáo của sứ đoàn khẩm sai Trịnh Tương Long Đi ra khỏi thành, đi tới đại doanh của hải tộc Vô số người có thể chứng kiến được cảnh này Vô dụ ánh mắt đều tập trung vào trên bóng lưng của lâm bắc thần Còn tên trịnh tường lòng kia trùn lẩy bẩy Kinh hồn bạt vía Làm đội bật bóng lưng của lâm đại thiếu Khiến hắn càng anh dũng kiên cường hơn Trịnh tường lòng muốn khóc Cái kiểu khóc lớn oa hoa như con nít kia đấy Lần này tới phong ngữ hành tỉnh Bản thân rõ ràng đã đã xem qua hoàng lịch Còn xem quẻ trong thần điện Quẻ tượng biểu thị đại cát đại lợi Kết quả bây giờ lại phải cùng với cái tên điên này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 Vương Bảo Xuyến là ai, Tây Lương là cái gì, Trùng Quyền là nơi nào. Trịnh Tương Long vẩy tay lắng nghe. Trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi. Một danh sĩ. Trên tường thành, vị tuyết nhất sát nhìn thấy bóng lưng của Lâm Bắc Thần, không nhìn được khen ngợi một câu. Mọi người đều chấp nhận, sức của một mình gánh phát việc an ủi triều huy đại thành. Chỉ giờ hòa đàm gặp nguy hiểm, chỉ mang theo một mình Trịnh Tương Long, không để người khác đi mạo hiểm thay. Chúng ta thường gọi loại người này như thế nào? Hành động này chính là bở vai gánh phát đạo nghĩa, ngần kiếm đúc quốc hồn. Đây mới là tình cảm sâu đậm chân chính, bị đang truyền nhầm thành não tàn phá ra trị tử, lâm bắc thần đây sao? Nước mắt, một đám đại lão cao cấp đứng ở phía sau bức tưởng thành. Ánh mắt vượt qua lỗ châu mai, nhìn bóng đưng dày rộng như núi kia của lâm đại thiếu. Toàn bộ đều đắm chìm trong cảm động. Bồng tuyết vỡ vụn tung bay Thời tiết lạnh giá, há miệng thì hơi thở hóa thành sương trắng. Đại doanh của hải tộc ở phía xa giống như một con hùng thú thái cổ sữ tợn. Khổ, ngồi, rồng, cuộn, ở bên ngoài mấy trục rậm mây đèn bao trùm một mảng lớn rất là lớn bầu trời. Từng mảng lớn bóng đen như mực chiếu xuống mặt đất, giống như một vực thẳm u tối. Tòa đại doanh này kể từ sau khi xuất hiện đã mang đến tai họa và áp lực cho toàn bộ triều huy đại thành. Trong lòng của tất cả nhân loại Đó chính là nguồn gốc của sự sợ hãi Từ xưa tới nay Chưa từng có ai dám đơn thương độc mã Đi đến nơi đó Cho dù là trình xác tình tuệ nhất trong thành Cũng chỉ dám ở đằng xa Nhìn toàn đại doanh kia Hoàn toàn không dám tới gần Mảnh đặt hắc ám kia Không biết đã nốt chửng bao nhiêu cường giả Của nhân tộc Ngoại trừ Lâm Bắc Thần Thiền Kiều đến từ Vân Mộng Thành này Đã không chỉ một lần đi qua nơi đó Hôm nay hắn lại đi, khiến người ta quá cảm động. Dưới ánh nhìn chăm chú của phù số ánh mắt, lớp bóc thận thân cưỡi ngựa trắng mang theo trịnh từng lòng run lẩy bẩy đi vào trong mảnh đất hắc ám ở phía xa kia. Trong trời đồng giá rét, tất cả mọi người đều đang chờ đợi tin tức ở trong thành truyền ra. Binh sĩ càng ngày càng nhiều leo lên đầu thành trông về đại doanh hải tộc ở phía xa xa. Có trận sự ở trên đầu thành mở ra trận pháp phát sóng trực tiếp. Trong triều huy đại thành, từng bảng lớn màn hình huyền tinh được mở ra, hình ảnh từ đầu đến cuối, cố định trong viện cảnh của đại doanh hải tộc. Trước màn ảnh lớn, vô số thị dân lặng lặng nhìn chắp tay trước ngực cầu nguyện trong lòng. Cũng có người đi tới dưới núi Thần Điện, cầu nguyện với kiếm chí chủ quân vị đại. Hy vọng vị thần linh đã che chở đế quốc mấy trăm năm này, có thể là một lần nữa hiển linh, che chở cho dũng sĩ vĩ đại nhất của phòng ngưỡng hành tinh. Trong doanh trại vần bộng, vô số người thành kính cầu nguyện. Lầm đại thiếu già nhất định sẽ bình an quay trở về. Màn hình lớn huyền tinh được dựng lên tạm thời ở cao tầng của doanh trại. Thiếu giả tật thắng. Thiên thiên vùng vẫy nắm đấm nhỏ của mình. Một tay khác nắm chặt bàn tay của thiên thiên. Trong lòng bàn tay của hai thiếu nữ đều đang đổ bổ hôi. Đường thiên siết chặt cuốn sổ trong tay. Không biết là đang nghĩ đến cái gì, mũ bút thành văn xoát xoát xoát giống bay phượng búa rất nhanh sau đó đã viết được rất nhiều trang năm người dương tạo đại sắc mặt căng thẳng đến tái nhợt cùng với rất nhiều huynh đệ nghèo khổ ở bên cạnh nhau dùng tư thái thành kính nhất từ thọ bình sinh trên này quỳ trên mặt đất không cần khấu đầu cầu nguyện đôi mắt nhìn qua mảnh đất đen ngịt bên ngoài doanh trại phờn mộng tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất giống như một biển đồng người mình vòng vô bờ bến tất cả lưu dân Tất cả những người đã từng mất đi xa viên, từng cảm nhận qua sự đói khát và tuyệt vọng đều đang cầu nguyện. Cầu nguyện chúc phúc cho cái người đã mang đến hy vọng và ánh sáng cho bọn họ kia có thể sống sót quay trở về. Nếu không bọn họ, lại một lần nữa lâm vào trong bóng tối và khổ nạn vô tận. Trên đối thần điện, phòng nguyện đại giáo chủ đẩy cổng thần điện ra, bước điểm tầm đến chỗ sâu của đại điện. Miện hạ, miện hạ, hạ, miện hạ. Người đâu rồi? Trong căn điện trống rỗng, ngày thường lúc này viện hạ nhất định là ở trong điện, lười biếng vô lực nằm ở trên giường, dáng vẻ rất mệt mỏi. Chắc hẳn đàn luyện công quá cực khổ, cần phải tĩnh dưỡng ít nhất hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại tinh thần. Nhưng hôm nay, người không có ở đây. Có chuyện gì vậy? Vọng quyền đại giáo chủ cẩn thận cảm ứng, toàn bộ núi thần điện đều không có khí tức của viện hạ. Hơn nữa, Bà còn kinh ngạc phát hiện, kim trì chiến giáp treo ở chỗ sâu của thần điện cũng không thấy đâu. Miện hạ đi đâu rồi chứ? Sau đó trong lòng của vọng huyệt đại giáo chủ mới hổng nghĩ tới điều gì. Cùng một thời gian, trong lăng phủ, Ai, ôi ôi ôi, ba cô của ta ơi, nhẹ chút, nhẹ chút, cháu sắp nhổ sạch râu của da da rồi. Lăng thay hư vừa tức giận, vừa bất lực, nhanh đi giúp thần ca ca. Lăng thần thúc giục. Lăng thay hứa bất lực nói Ta giúp thế quái nào đây Ta chẳng qua chỉ là một lão già thận hư trầm mê với nữ sắc Ta còn có thể đánh tới doanh trại của hải tộc sao Cái tên tiểu tử thối kia Bản thân muốn làm anh hùng Xung quanh nhất nộ y hồng nhan Thì cứ để hắn đi chịu chết Bản thân của ông ta Nói vô cùng nhanh Nhưng lại không thể nào mà bỏ qua Cái sự giật rầu ở phía biển dưới Ta không quan tâm Lão già bã rượu ông Thân ca ca của ta cũng là vì ông mới đi mạo hiểm, ông nhanh đi đi. Lăng thần dậm trần nói, Cháu đây đã muốn để ra ra đi chịu chết à? Không có nhân tính, vì tiểu tình nhân lại làm khó, lão già đáng thương như ta. Lăng thần hư bất lực nói, Lăng thần nói, lão già bã rượu ông rất xấu xa, ông sẽ không chết, ta biết, ông nhanh đi đi. Lăng thần hư chỉ đành khoác tầm y, từ trong phòng chạy ra nói, được được được, ta đi ta đi. Lăng thần xuyên nghiêm một chút, nhón chân đền, trón rén muốn trốn ra khỏi phòng. Đi đâu vậy, đứng lại. Tần Lan Thư xuất hiện. Lăng thần lập tức với vẻ mặt đau khổ. Con vừa mới khôi phục, còn muốn vận dụng lại sức mạnh kia, à? con không muốn sống nữa sao? Tần Lan Thư với vẻ mặt nghiêm túc nói, quay về. Nương! Trên khuôn mặt yêu kiều của Lăng thần hiện ra vẻ cầu khẩn. Tần Lan Thư trầm mặt nói, được rồi, con yên tâm đi hắn sẽ không chết đâu. Năng thân liên dẫn sợ, chợt như phản ứng được điều gì đó, không thể nào tin đổi đói. Nương, người... Tần Lan thư khịt mỗi một tiếng nói, lặng già nợ hắn. Trong các khu vực thành lớn của triều huy đại thành, cũng có vô số người quỷ trên mặt đất. Trong triều huy thành trước nay, chưa có khi nào đoàn kết như vậy. Cho dù là những người này, ngày thường hận lâm bắc thần đến tận Sườn Cốt. Lúc này cũng đều hy vọng, Hắn có thể sống sót trở về. Suy cho cùng đều giờ hắn chết. Vậy thì toàn bộ triều huy đại thành đều xong đời. Tổ chim bị phá thì không có trứng lành. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời chiều nhuộm đỏ chân trời. Trái tim của tất cả mọi người đều lo lắng giống như lửa đốt. Màu nhìn xem, có người đi ra rồi. Tiểu dạ đột nhiên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn về viết đại doanh của hải tộc thấy giữa trời đất dưới chiều tà một con bạch mã một vị thiếu niên chậm chậm phi tới phía sau bạch mã thiếu niên một gã đi tiện rùn lẩy bậy theo sau hắn tới rồi hắn tới rồi bạch mã thiếu niên trở về rồi an toàn trở về rồi theo tiếng thét lớn của tiểu giả tất cả mọi người chú ý tới toàn bộ triều huy thành đầu bộc phát ra tiếng ầm ầm vang vang giống như xuân triều tiếng hoàn hồ tựa như lũ quét bạch mã dũng sĩ kia Hắn trở về rồi. Các chiến sĩ đầu tường nhảy cẫng hoan hô. Có người quăng bụ giáp lên cao cao. Đại địa chấn động. tiếng hoàn hồ đầu tiên là bộc phát ra trên đầu thành. Sau đó các thị dân trong thành nhìn thấy được kết quả cũng bắt đầu họ treo. Tiếng gặp từng tầng đối tiếp nhau. Toàn bộ thành thị dường như rơi vào trong cuồng hoan. Từ xa nhìn lại, sẽ phát hiện tầng mây bầu trời phía trên triều huy đại thành đều bị sóng âm chấn động Làm cho quay cuồng Phá vỡ tầng mây Xuất hiện một mảng bầu trời màu xanh Trong xanh như vừa giặt qua Ánh nắng chiều chiếu rọi con lỗ thủng của tầng mây Đẹp đẽ giống nhân nhiệt huyết thiêu đốt Cao thăng Hàn nhếu chặt chân mày, Cuối cùng chớp mắt giãn ra Kể từ sau khi thăng cấp cảnh giới thiền nhân Hắn còn chưa bao giờ căng thẳng tới như vậy Năm gầy phi tuyết nhất sát Lầu sơn quan ở bên cạnh Mây đèn trên mặt Cũng bỗng chốc tan thành mây khói cuối cùng thở phào ra một hơi. Trái tim treo ở cổ họng, cuối cùng cũng trở về lại trong lòng ngực. Nhưng ngay sau đó, hai vị cử lão của đoàn khâm sai này ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt, đồng thời ở trong lòng thoáng qua một chút tiếc nuối. Đáng tiếc, một bạch mã thiếu niên thiền nhân anh Tuấn vô song như vậy lại chủ động muốn vác lên lưng một cái nồi đen không thể nào rửa sạch được như vậy. tiền đồ sau này của hắn Đã định sẵn là u tối rồi Kỳ tai ngút trời thiên kiều kinh thái tuyệt diễm Con chưa cất cánh Đã sắp trời xuống rồi Trong đây đồ Những tên quyền thế cự phách Ăn thịt người không nhà xương kia Có thể có hàng vạn Hàng vạn phưởng thức Đánh nát trái tim võ đạo Của thiêu niên này khiến cho hắn rơi vào Trong vực sầu vô biên Đáng tiếc Quả thật là đáng tiếc Bên ngoài mười bấy giảm Hai tộc cũng bị giọng âm này làm cho chấn động Từng các mặt môn hình phản trạng Nhìn về Triều Huy Đại Thành Trong đôi mắt mang màu sắc khác nhau Mang theo vẻ kinh ngạc Kể từ khi bọn họ đến tiến công Triều Huy Đại Thành đến nay Bọn họ còn chưa hề nhìn thấy tình huống như vậy Nhân loại biết thực bên trong tòa thành thị kia Lần đầu tiên hương phấn tới như vậy Theo điền thần cưỡi ngựa trắng một mình vượt quan Lại có uy vọng to lớn như vậy ư Đại nhân Lâm Bắc Thần này giữ lại không được Hy vọng cao như vậy, sau này nhất định trở thành tài họa lớn cho hải tộc ta. Dung giáo chủ đứng trên xoái đài cao cao, nhìn trong mặt trời chiều phía xa, tắm mình trong ánh nắng giống như chiến thần vừa trải qua chiến tranh, toàn thân phủ máu. Trong lòng khẽ động, không khỏi đưa ra đề nghị. Tiểu đứa xe lăn bồng bệnh giữa không trung, nghe vậy chậm rãi nhìn xuống, đôi mắt như đào nhìn chằm chằm vào dung giáo chủ nói, Người muốn chết sao? Trong lòng của dùng giáo chủ liền kinh ngạc, vội vàng nói thuộc hạ đang chết, thuộc hạ nguyện lập lời thầy đọc, vinh viễn trung thành với đại nhân. quân sĩ bà ta không hề coi trọng truyền nhân đến từ địa diễm ám địa này một chút nào. Nhưng mà ai mà biết, trong vòng một đêm, đệ cuộc Bắc Hải lại có thể đưa tới một miếng bánh ngọt béo vỡ cho viêm ảnh, trực tiếp cắt nhường phong gữ hành tình, khiến chỗ uy vọng của thiếu nữ sẽ làn tăng cao. cơ thì vậy, vương Đình và Thần Điện chắc chắn Là dốc toàn lực ủng hộ nàng Hội nghị điên hợp sẽ không tiếp tục Phạch tội nàng nữa Vậy thì việc nàng triệt để nắm sự quân đoàn lục địa Đã trở thành kết cục Đã định rồi Tình huống cứ kéo dài như vậy Dung giáo chủ biết rằng Nếu như mình không còn tuyên thể trung thành Sau này đều sẽ không còn cơ hội nữa Trong đôi mắt của thiếu nữ xe lằn Xoẹt qua một tiếng hàn quang Sau đó lại chậm rãi quay đầu lại Không nhìn bà ta nữa Dùng giáo chủ đơm đớp lo sợ. ba ta thật là nghĩ mãi mà không ra. Viêm ảnh rút cuộc là làm sao mà lật ban. Trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp nghịch chuyển thế cục. ta thần cưỡi bạch mã qua tam quan. ta anh Tuấn Phú Song trở về Triều Huy, nằm giữ Triều Huy Thành. tác thực ngâu, một lòng chỉ nghĩ tới đại bảo kiếm của ta. Lâm bác thần với vẻ mặt vui vừng phấn khởi. lại cuộc đã định. ta thật sự là một thiên tài chuyện lớn như vậy, là có nhiều người như vậy, kết quả chỉ giống như một cái rắm bị ta đem phóng đi thôi. phía sau Trịnh Tương Long vạt mũi bầm dập, Trần Khập Kiểm đi theo. Hắn đến đại doanh của Hải Tộc, liền bị tháo bỏ tất cả trang bị trên người, hoàn toàn không đi đến đại điện đàm phán, mà bị bộ tiền thiền nhân của Hải Tộc trên mặt mọc là tám đôi mắt bắt lại treo lên mà đánh. sau khi đánh xong, giao cho cương gia Hải Tộc dưới trướng đánh tiếp. Sau khi đánh cho tan phế Để để cho thuật sĩ hải tộc trị liệu Chữa khỏi lại đánh Đánh xong lại chữa khỏi Tóm lại chính là từ đầu đến cuối Đều bị hành hình đánh đến thâm đầu thâm mặt Đợi cho đến khi đánh xong Cuộc đàm phán cũng đã kết thúc Đến nỗi Trốt cuộc đã nói ra cái gì Hắn dù sao cũng là phó quan đàm phán Trên giành nghĩa hoàn toàn không biết Quay về báo cáo kết quả thế nào đây Một chút tin tức hữu dụng Cũng không có thăm dò được Chợp mắt đã đến dưới tường thành rồi cổng to vò phía tây được mở ra Một đám người khoan hô Sống ra dung dịch thủy triều Lâm bắc thần bị vây quanh Tại ở chính giữa Bị tung lên Anh hùng, ánh sáng của triều huy thanh Con trai của thần Tiếng treo hóa muôn vàn buôn vẻ Vàng vọng trong cổng to vò của thanh Không phải công lao của một mình ta Lâm bắc thần lớn tiếng nói Còn có thị trưởng trịnh tương long Hắn mới là công thần của lần này, mọi người không được quyền hắn. Thế là đám người lại xông về phía trịnh tường long Người sau hoàn toàn không kịp phản ứng. Còn có công lao của mình à? Là trịnh ti trưởng dựa vào lý lẽ để tranh luận liệu chết chống đối mới ký kết được hiệp ước ngừng chiến. Mọi người thấy rồi chứ, khuôn mặt của hắn đã bị đánh xưng lên rồi, trần cũng bị đánh gãy rồi. Lâm Bắc thành lớn tiếng nói. Thế là đám người xông tới cũng đem trịnh tương lòng lên. Trịnh Anh Hùng Các binh sĩ trong sự cuồng hoan hồ tò Cái tên Trịnh Tương Long Ồ hố Trịnh Tương Long theo bản năng nói Đây đều là những việc mà ta phải làm Lâm Bác Thần lớn tiếng nói Công lao chủ yếu Đều là của Trịnh Đại Nhân Ta chẳng qua là trợ giúp thôi Trịnh Đại Nhân Anh Hùng Lâm Đại Tiếu Khiềm Thốn Đang người trao hòa trong hưng phấn Tất cả điều khoản Đều là Trịnh Đại Nhân định ra Lầm bác thần lớn tiếng nói. Công lao lớn nhất đều là của hắn. Chúng ta đình chiến rồi, cũng không cần phải lo lắng chiến tranh nữa rồi. Là kết quả hòa bình do trịnh đại nhân mang đến. Trịnh Tương Long cảm thấy không đúng. Còn mịa nó, ta cái gì cũng không biết mà. Làm sao đây là công lao của ta rồi? Đổ chó lầm bác thần này, ruột cuộc đã nói cái gì với hải tộc. Phần công lao này ta không dám nhận. Ta không phải là... Trịnh tường lòng lấy lại tinh thần, muốn phải nhanh vạch rõ giới hạn. Nhưng lời còn chưa dứt. Trong đám người khiến hắn lên ở bên dưới, cũng không biết là ai bóp cổ hắn lạ. Trong hỗn loạn, khiến hắn không phát ra được âm thanh nào. Tiếp theo, lại có người, giọng nói giống hệt hắn, trong đám người trống to. Không sai, đây đều là những việc mà trịnh tường lòng ta phải làm. Ai bảo ta là không sai chứ? Vì ký kết hiệp nghị, ta đã bị hại tộc lăng nhục. Nhưng ta chịu xuống nước rồi Tất cả điều khoản Ta đều tự mình xem qua Tuyệt đối không có vấn đề Mọi người an toàn rồi Ta bảo đảm có thể đem tất cả đồng bào sống sót Ra khỏi phòng ngược hành tịch Giọng nói tường đồng không ngừng hét lớn Âm thanh rõ ràng vang vọng Trong ngoài cổng thanh Trịnh tường đồng sợn cả tóc gáy Hắn cảm nhận được khí tức của âm mưu Nhưng hắn không bị phản ứng Bởi vì nháy mắt sau đó Cũng không biết cái tiền khốn kiếp thất đức nào Một quyền trực tiếp đánh vào huyệt thái dương của hắn Khiến hắn trực tiếp ngất đi Triều Huy Đại Thành đón nhận Biến động cực lớn Quân chúng sụp sồi cằm vẫn Bởi vì liên quan tới việc nội dung hòa đàm Cắt nhường phong ngữ hành tịnh Bị bộc lộ ra Để cuộc cắt nhường phong ngữ hành tịnh cho hải tộc Trong vòng 10 ngày Tất cả nhân tộc đều phải rút ra khỏi phong ngữ hành tịnh Bằng không sau 10 ngày Hải tộc tiến vào chiếm đóng sẽ cướp bóc đốt giết coi nhân tộc là thức ăn nô lệ cả thành chấn động tâm trạng của mọi người giống như một ngọn lửa nhỏ vừa thiêu đốt lên đột nhiên bị dội trong một giậu dầu hỏa cậu vật trịnh tường lòng kia thực sự không đáng làm người đúng vậy chạy tới hoa đam để trực tiếp quỷ xuống trước hải tộc cách nhân toàn bộ phong ngữ hành tịnh quần bán nước bại hoại chúng ta cùng tồn vong với phong ngữ hành tịnh thả chết chứ không rời khỏi đời đây Mộ tổ 18 đời nhà ta Đều chôn ở địa địa trong thành Sao có thể vứt bỏ tổ tông ông ba Mà chạy trốn chứ Có chết cũng không đi Tất cả mọi người cùng đi Trực tiếp loạn đào chém chết tiền cầu Tạc trịnh từng lòng kia đi Cùng đi, cùng đi nào Chờ đã Lâm Bắc Thần hình như cũng là một trong các xứ giả hoa đam Có lẽ nào Còn mẹ ngươi muốn chết à Lâm Đại Thiếu làm sao Có thể làm ra loại chuyện vứt bỏ tổ tông này Thường tâm của ngươi bỏ hỏng rồi. Đúng vậy. Lầm đại thiếu chẳng qua chỉ là một tiểu thiền nhân bình thường, không có gì lạ. Lại không phải là quan viên của đế quốc. Hắn mạo hiểm đi bảo vệ sứ giả. Chính tương long của đoàn khẩm sai kia mới là kẻ đầu sỏ. Chẳng lẽ mắt của ngươi bị mù rồi à? Đúng vậy, đúng vậy. Lầm đại thiếu vì thủ thanh, quăng đầu lâu vung nhiệt huyết. Chẳng lẽ người không có nghe tọa đàm báo cáo văn học của Đại học giả đường thiên sao? Lần trước nếu không phải là lầm đại thiếu không mang sống chết, giết vào trong doanh trại của hải tộc, phá hoại đại trận bình quyền truyền tống của hải tộc, lại chém giết thuật sĩ của nhân ngư tộc, trước khi thành chúng ta sớm đã bị cổng phá rồi. Đúng vậy, còn có lầm bác thần dược hoàn hệ thống lò sửa bác thần, bắc thần bột mi, bắc thần kim sang dược, đây đều là phát minh của lâm đại thiếu, nhất là bác thần dược hoan kia, không biết đã cứu vớt bao nhiêu người rồi. Đúng, đúng, đúng. Còn có thị trường bán xỉ hải sản bắc thân. Người dám nói người không ăn đủ hải sản, giá cả phải chăng đi. Lầm đại thiếu đã ăn hết nhiều hải sản như vậy. Không đội trời chung với hải tộc, làm sao có thể bán nước chứ? Tên cầu vật này lại giám hạ thấp giá trị của lầm đại thiếu. Mọi người đánh hắn. Đánh chết hắn đi. Chắc chắn là chó săn của cầu vật trịnh tường lòng kia. cố ý dội nước bẩn trên người lầm đại thiếu. Dưới sự sụp sồi cầm phẫn của quân chúng, con trùng đáng thương này bởi vì chỉ làm mở miệng hoài nghi một câu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chạy vắt gió lên cổ. Phụ đề của Sứ đoàn Khẩm Sài bị bao vây, Vô số các thị dân cuồng nộ, hô to khẩu hiệu, muốn để tên đầu sỏ trịnh tường lòng cút ra ngoài, lấy cái chết tạ tội. Ngay cả những người khác của Sứ đoàn Khẩm Sài cũng bị liền lụy theo. Khẩm Sài đại nhân phi tuyết nhất sát con thử trấn an đám người phẫn nộ. Kết quả vừa bếch nhao mắt, lộ diện một cái, liền bị bắn cho cậu huyết ngập đầu. Vô số cục cạch, lá rào héo, trứng thối, un un bay tới. Thậm chí còn dùng lá rộng, tràng giấy bao lấy phân tươi, ném vào trong cửa chính, của phủ xoáy, sứ đoàn khẩm dài. Cảnh tượng kia thật là hùng vĩ. Năm người phi tuyết nhất sát, lâu Sơn quan chạy trối chết. Tại sao có thể như vậy? Lục Sơn Quan có có thể tin nổi nói rõ ràng là lâm bác thần đi hòa đàm. nhưng người này tại sao chỉ nhắm vào trịnh Tương Long? Những thị dân này cũng quá điên cuồng rồi đấy lại có thể sùng bái lâm bác thần tới như vậy. Phị Tuyệt Nhật Sạt nói tình huống không đúng lắm phải người ra ngoài đi điều tra một chút đi. Được sau một canh giờ điều tra có kết quả. Trong phòng sau khi xem xong cảnh tượng liên quan tới trịnh Tương Long bị đám người hoàn hình quăng lên tới khi lớn tiếng tuyên dương công lao của mình trên liệu ảnh thạch hai vị đại não của sứ đoàn cầm sai lâm vào trong trầm mặc bọn họ không phải là các thị dân bình thường đầu óc giản đơn rất rõ ràng trịnh tương long bị hại rồi mấy đoạn ghi hình trên liễu anh thạch này đã truyền ra trong toàn bộ triều huy đại thành thực tế là sau lưng có người đang thúc đẩy về phần là ai đáp án còn không quá đơn giản sao? Tên lâm bắc thần này thật là không biết xấu hổ là gì. Lâu Sơn quan cảm khái một tiếng giờ khóc cung sợ cười đói. Ta đã xem thường hắn rồi. Không ngờ rằng hắn có thể sắp xếp như vậy. Đúng vậy. Sắp xếp chủ đáo chặt chẽ như vậy. Bên cạnh hắn có nhân tài. Thực lực của trịnh tường lòng không yếu lại có thể bị chỉnh không miệng mở ra được. Mấy người bắt trước giọng đói của hắn kia dường như Giống như đúc vậy. Nếu được không phải chúng ta hiểu rõ trịnh tương Long, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngù xuẩn này. Cũng sẽ tin rồi, đúng chứ? Vị tuyệt nhất sát vuốt cẳm đói. Ai nói là bác thần là một tên não tàn, bị sắc đẹp làm cho mê buổi đầu óc chứ? Người này, ta có hơi sợ rồi. Thân là thần quyến giả, sự tồn tại cấp thiền nhân lại không biết xấu hổ như vậy. Không có giới hạn, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trong mắt của đầu sơn quản lóe lên một chút vẻ kiêng dè Một thiên nhân làm việc không có giới hạn cuối, sức tàn phát thực sự là quá mạnh mẽ. Vì tuyệt nhật sát tán đồng ngợt đầu. Càng tiếp xúc, biết càng nhiều thông tin, thì hắn lại càng không hiểu nổi con người của thiếu niên này. Hết lần này đến lần khác xuất bài không theo lẽ thưởng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? lục sơn quản nói. Trịnh Tương Long bây giờ còn đang hôn mê cũng không có cách nào mở miệng giải thích. Cái nổi đen này trong thời gian ngắn hắn chắc chắn phải phát rồi. Vị tuyệt nhật giả nói, phải làm sao ư? Ha ha ha, cũng không phải là chúng ta cõng nồi, ha tất phải giải thích? Trừ vì người muốn giống như Trịnh Tương Long bán sống bán chết hồn mì mà nằm trên giường. Đang tội với cây loại vừa nham hiểm vừa hung ác như Lâm Bắc Thần kia, còn muốn sống sót mà rời khỏi triều huy đại thành này không? Tên này bung ngón tay một cái, đã dám đèm bài tán tất cả sứ đoàn khâm sai rồi. Càng khuấn chi trịnh tường lòng vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, thất bại thảm hại cũng đã đáng đời rồi. Lâm Bắc Thần đã hoàn thành việc mà bọn họ muốn làm mà không làm được. Có một số chuyện, thực ra ta không hiểu cho lắm. Lộc Sơn quan suy tư nói, Lâm Bắc Thần hao tổn tâm huyết như vậy có tác dụng không? Cho dù các thị dân của triều huy Đại Thành tin tưởng hắn, người của hành tinh khác còn có các vị đại nhân của Kinh Thành sẽ tin tưởng hắn sao? Đến sau cùng, hắn vẫn phải cõng nồi, vẫn sẽ bị đóng trên xì nhục trụ. Vậy thì không biết được. Vị tuyệt nhất sát híp mắt trầm ngâm. Lúc này có thị vệ của sứ đoàn bước nhanh chạy vào đó. Hai vị đại nhân, tình huống bên ngoài có biến, đầm bọc thần đã tới một chuyến, thị ủy đám người khuyên bọn họ trở về. Hả? Quyên trở về á? Vị tuyết nhật sát liền dẫn sở nói Hắn lại có thể nguyện ý hiện thân sao? Sao lại Quyên quay về? Thì về kia nói Lâm Bắc Thần nói Cô Khoa Đam lần này Tìm nhầm sứ giả đến từ đế đô Không xem kiếm đội dung hoa Đam Là trách nhiệm của hắn Và mọi người không cần công kích sứ đoàn khẩm xài nữa Vị tuyết nhật sát và nâu dân quan Đưa mắt nhìn nhau Cái tên không biết xấu hổ này Lại có thể hiểu rõ đại nghĩa như vậy à? Đây chính là loại phản thuyết đấy. Muốn tiến thêm một bước trụ bỏ trách nhiệm à? Lâm bác thần còn nói. Thì vậy nói tiếp. Hắn nguyện ý đi đến đại doanh của hải tộc phèn nữa. Hỏi lại chuyện này. Bất kể như thế nào. Nhất định sẽ không để cho mọi người sống lang thang. Tuyệt đối không tắt nhường triều huy đại thành. Cho dù là thịt nát dương tan. chật trận trong đại doanh của hải tộc. Cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích. Cái gì? Vị tuyệt nhật sát cùng lâu dân quan Trăm miệng một lời, kinh ngạc thốt lên Bọn họ nhận ra được Khi thị vệ nói câu này Trên mặt cũng mang theo vẻ sủng bái Rõ trang cũng bị ngôn ngữ Và hành động của đầm bác thần đạt động rồi Lùi xuống đi Vị tuyệt nhật sát vẫy tay Thị vệ kia lùi xuống Người thấy thế nào? Vị tuyệt nhật sát nhìn về phía lâu dân quan Người sau nói Chẳng lẽ hắn thật sự Muốn đi đến đại doanh của hải tộc lần nữa Đòi lại triều huyết đại thành, Điều này là không thể Vị tuyệt nhật sát nói Không hiểu nổi, không hiểu nổi Thật sự không hiểu nổi Lúc này lại có tỷ vệ tới thông báo Một số quan viên trong thành Các đại phú hào đến đây cầu kiến Những người này Đều đã sau khi nghe nói hiệp nghị các đất Ngày lập tức tới trước Tìm kiếm che chở và trợ giúp Những người này rất thực tế Sau khi chửi băng oán giận bán nước giật nhanh sau đó đã chấp nhận vận mệnh Mà rời đi Hy vọng trên đường bắt rút Có được sự chiếu cố của sứ đoàn khâm sai Vì vậy nguyện ý bỏ ra tiền tài cách xu Vị tuyệt nhất sát cười hà hạ Tiếp đãi những người này Khâm sai cũng là người Cũng cần ăn uống ngủ nghỉ tiêu xài càng lớn hơn so với người bình thường Có cơ hội kiếm tiền cớ sao mà không làm chớ Thời gian đường ngày trôi qua Đôi mắt của vị tuyết nhất sát sắp cười hiếp thành một cái khe rồi. Buổi chiều, đại nhân, lầm tiếp ra từ trong doanh trại của hải tộc trở về rồi. Tên thi vệ kia tới hồi báo vô cùng kích động nói Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Lầm đại thiếu hắn đã thành công rồi. ha ha Triều huyết đã thành thật sự bị giữ lại được rồi. Hắn đã thuyết phục hải tộc. Ngài nghe sự xem, âm thanh bên ngoài quả thực quá khó tin. Vị tuyết nhất sát trong giây lát chật sững sờ